Đây là lần thứ hai đội thiệt tâm thấy Đại Phu nhân Chiều nay, Đại Phu nhân đã sang người tới mời nàng tới đây. Trên bàn, nàng đã thấy vài chuyện vài chiến trà ngon. Đại Phu nhân nhìn thức Phu nhân đang bình tĩnh và thông dông, ngồi ở đằng kia một cách lẳng lặng, không nói lời nào. Khi chức nhạt nhã, phản Phước như nàng mới là chủ nhân ở nơi này. Thật là không sống như lúc trước Thức vương nhân sao không chịu trở về thanh tâm kết Mà sao vương gia lại đồng ý cho nàng trở về thanh tâm kết Dù gì bọn ta cùng hắn đâu như vậy Cũng không thể nhìn ra tâm tư của hắn Nhưng điều làm cho nàng ngạc nhiên hơn cả Là thức quân nhân lại cười tuyệt vương gia Làm cho tâm nàng tĩnh lặng Lần đầu tiên cảm thấy tò mò Nàng đã nói nàng yêu vương gia không ai có thể dám tăng Nhưng sao bây giờ lại một chút tình cảm cũng không có Không phải chính là biểu hiện ở bên ngoài Mà là tự trong xương cốt đã như vậy rồi Nàng bây giờ đối với vương gia không còn một chút yêu thương Sao nàng ta có thể làm được như vậy? Lộ ti tâm kéo tâm tình trở về thêm tầm mắt hướng trên thân người đoan trang xinh đẹp ngồi đối diện. Khuôn mặt như hoa như nguyệt, đẹp mà không mị, hoa mà không kêu, ôm nhu mà không yếu trúi. Vị đại phu nhân này lớn lên nhìn thật đẹp, chẳng qua làn nàng bị khuôn mạc nhiên đóng ninh vĩnh viễn hành các bộ dạng đoan trang thư thái này. Để cho mọi người, và quan trọng nhất là nàng đã quên mất rằng,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 Hơn nữa là còn rất rất yêu. Nàng đối với mức nhìn của đôi mưu da này có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn không nhận ra đại phương nhân yêu hắn sao? Hay là hắn căm bản không từng đứa dương như các nàng yêu? Là hắn hèn hạ? Hay những đối dương này hèn hạ? Ánh mắt đại phương nhân hơi lộ ra kinh ngạc. Rồi sau đó trầm tỉnh hồi lâu giống như là đang nhớ lại chuyện cũ. Lần đầu tiên ta gặp Vương Gia, lúc ấy hắn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi song phường. Khi đó, Vương Gia không lạnh như băng, mà là rất hăng hái. Vốn ban đầu ta vào cung làm cung nữ, nhưng lại bị tiên hoàng trở trúng, ban cho Vương Gia. Ta vĩnh viễn không bao giờ quên tình cảnh lúc ấy. Khi đó, Nàng chỉ là một thiếp nữ xuân sắc, đối hợp với một vị thiếp niên bức phàm cũng đã rung động và dễ dàng rơi vào mê tình của hắn. Nhưng, nàng quá hiểu thân phận của mình chỉ là thiết của hắn. Không lâu sau, hắn cũng sẽ có trách viên, chính viên, mà nàng cũng chỉ là một trong số nữ nhân đông đảo đó. Cho nên, nàng đã cố gắng trung trặc tình cảm ở trong lòng, Làm vội như trưa hề động tâm trước mặt hắn Mà hắn cũng thật sự cho là nàng không thương thắng Nàng kẻ miếng cười với cô gái trước mắt Chuyện đã cũ, sao cân nhắc lại Mà nàng lại đi hồi tưởng Chỉ tăng theo phần thương cảm mà thôi Vui nhưng, yêu chính là yêu Người không cần phải cơm giấu trong lòng Mọi người đều có quyền được yêu. Thật ra, ta muốn nói với phương nhân nếu tình yêu của Ngài mà đối phương đã không cần, mà Ngài cũng không thể giúp được tình cảm của mình, vậy tại sao không thử thay đổi cách yêu hắn? Lộ trì tâm đó như vậy, chẳng qua làm muốn tâm đại phương dưng từ thanh thản. Như vậy, nàng bế sống không còn thấy mệt mỏi, Hãy gọi yêu hắn. Hai mắt lại phu nhân tròn tròn, lầm nói lại. Ta không hiểu. Lộ Tâm thở dài. Tình cảm này đã ương dấu lâu, cho nên đã quên hết rằng con rồi vẫn còn dư thứ để thưởng thức và theo đuổi. Phu nhân đang cảm thấy hoa ngoài cửa sổ như thế nào? Tại phu dưng theo tầm mắt độ tì tâm trong ra ngoài Nhìn về phía một đó hoa diễm lệ Đó hoa đang nhẹ nhàng lắc lư theo gió Mặc dù nó lắc lư vì gió Nhưng cho dù gió ngừng Nó vẫn thắng tắt ở ngoài kia Nếu phu dưng đã không thể rủ trừ tình ái Vì sao không thể bỏ xa ít tâm tình Nàng yêu hắn Thì chỉ còn quan tâm đến hắn Thậm chí chỉ cần nàng quyền ý Cũng có thể vì hắn làm những chuyện không muốn làm Nhưng phu nhân đừng quên Thời điểm làm hết mọi việc hắn cao sau nàng không tự trong mình có thời gian rảnh rỗi Tự cho mình Đại phu dưng chưa không hiểu được Hàm nghĩa trong lời nói của lộ kỳ tâm Chỉ là kinh ngàng nhìn cô gái trước mắt Trên người nàng là sự bình tĩnh từ trong sương cốt, khiến cho toàn thương nàng tỏ xa hào khoan trối mắt. Đúng là tự cho mình, tự cho mình có thời trang duyên của mình trong một ngày. Như vậy có thể làm những việc mà nàng muốn, như gắm hoa, cây cỏ, gãy mục cúc đàn yêu thích. Chỉ cần là việc khiến phu nhân hứng thú, điều có thể làm trượt. Dạng như là Phu Dương tất hiểu phải có thời gian dành riêng cho mình Chỉ cần Phu Dương muốn chia sẽ từ từ nhận ra Mình hoàn toàn là có thể sống và không mệt mỏi như bây giờ Và dĩ nhiên Đại Phu Dương sẽ phát hiện cảm xúc phong phú trong lòng mình Có thể yêu Nam nhân Nhưng đừng thiêu quá mà đánh phức bản thân mình Là vậy sao? Ta có thể làm được như vậy sao? Đại phu Dương kinh ngạc nhìn lộ thi tâm, nhưng trong lòng đã có ít di động. Nàng có thể làm những việc nàng thích. Đại Phương Dương Không phải phu Dương đã tự đồng tình với ta, cho nên mới che chở cho ta đó sao? Lúc phu Dương cứu mạng ta, có phải trong lòng không hề có cảm giác gì? ta là có thể ăn ngộn cũng một chút. Cảm giác là dễ dàng như vậy sao? Dĩ nhiên, chỉ cần vương nhân quyền ý, cuộc sống dễ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà điều kiện kiên quyết đầu tiên chính là công viên đồn âm nhân không có mắt nhìn người kia nữa. Yêu là quyền của nữ nhân và cả nam nhân. Nhưng nàng vẫn cho rằng, nếu nữ nhân mà yêu đông Phương Mà nam nhân kia thì không yêu, nhưng lại thẳng nhiên khẩn thụ không giao ra chút tình cảm nào Thì nam nhân ác thiệt đó là đồ vô trách nhiệm Có lẽ, cố tại câu chuyện này là đương nhiên Thỉnh thoại dịu dàng cũng là ưu huệ lớn nhất đối với nữ nhân Nhưng, đó cũng là sự hương tổn lớn nhất đối với nữ nhân Có lẽ, nam nhân phân tĩnh rất rõ ràng Nam nhân có thể đụng vào nữ nhân mình không yêu Nhưng nữ nhân thì không thể làm như vậy Thức vương dân chẳng phải cũng đã rất yêu vương gia đó sao? Không, vương dân, thời điểm ưu tâm càng tâm tình nguyện chết trong tay hắn Lúc đó, tình yêu của ta cũng đã biến phức theo hành động của hắn Bây giờ, ta không thể yêu hắn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 Tất cả cũng chỉ là quỷ viện mà thôi, tôn trọng Nữ Nhân cũng chính là hắn đang tôn trọng chính mình. Nhưng điều này hình như hắn không hiểu. Vô Nhân, nếu Ngài gọi Tỳ Tâm tới đây chỉ để khuyên Tỳ Tâm trở về Thanh Tâm Cát, thì cũng xin thẳng thắn nói cho Vô Nhân tiếp, Ngài đồng ủng khí sức lực làm gì? Hôm nay thì tâm sở diễn đối dịu với Ngài như vậy, chỉ là muốn bói tép ương tình của phu nhân. Vì phu nhân đã đưa tử vương đến bên cạnh ta, cho nên ta không đành lòng nhìn người sống khổ sở như vậy. Đem nói cho người mấy diện pháp có thể làm cho người nhẹ lòng một chút. Còn có thể làm được hay không, hoặc là Ngài có nguyện ý làm hay không, ta cũng không thể quan tâm. Và cũng không quản được Thức phương chân Vương gia sẽ không còn kiên dẫn như vậy được nữa đâu Nếu phương gia đã không còn kiên dẫn nữa Vậy Thức phương chân Ngươi còn có thể sinh tồn ở lộ quân phủ này được bao lâu Nàng nhìn sâu vàng cười vẫn kiên quyết Rồi sẽ thở dài ta hy vọng các phu nhân đúng. Ngươi đã chọn đi con đường này, ta cũng không thể can cản. Chỉ mong, ngươi biết quyết trọng mạng sống của mình lần thứ hai. Đa tạ phu nhân đã hiểu. Tì tâm cáo từ. Nhìn hương ảnh thông dòng rời tiên. tại phu nhân lại nhớ tới lời nàng ấy vừa nói. Làm những chuyện bên thích. Nàng có thể không? Khói miệng lộ cha vẻ cười khổ Nàng đã yêu hắn đến tự xuân tủy. Tình yêu của nàng đối với hắn đã trở thành tính bạn quan trọng hơn cả tính bạn của nàng Tâm vì thương thắng mà không chích bỏ trượt bất kỳ vực gì Sao có thể dễ dàng nói không yêu là không được?